Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3.612 kỳ quái yêu thú. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz. Không sai, vũ đồng giới cao thủ nhiều như mây, độ kiếp cấp bậc tu tiên. Giả, cũng không phải thần long kiến thủ bất kiến vĩ nhân vật như là. Vận khí không tầm thường còn là có thể có thể gặp được bực này đại, năng tồn tại. Có khả năng nói là như vậy không sai. Tuy nhiên ba tên độ kiếp kỳ tụ. Chung một chỗ còn là có chút khó có thể tin nổi. Tuy nói dĩ Lâm Hiên giờ đây thực lực. Lại có tiểu điệp Nguyệt Nhi. Tương trở thiên hạ cuối cùng có khả năng đi được. Nhưng khiêm tốn là. Lâm Hiên nguyên tắc mới vừa hồi đến vũ đồng. liền khó hiểu dẫn khởi. Quanh đồng bất luận từ na cái người góc độ. Đều không phải người. Thông minh lựa chọn. Lâm Hiên tự nhiên cũng không phải làm như vậy Hắn đem chính mình chính mình băn khoan vừa nói Hai nữ tất cả cũng Biểu hiện đồng ý Vì vậy Lâm Hiên lấy ra tu du đồng thiên đồ Không sai tu du chi bảo Vật ấy như là rơi tại phổ thông tu sĩ trong mắt Tự nhiên là giá trị Liên thành vật Nhưng dĩ Lâm Hiên giờ đây thân ra Nhưng cũng không Tính là như thế nào rất được Bất quá là đem cái đó làm như nhất tạm thời đặt chân đồng phủ. Tiểu Điệp, ngươi nhìn này bảo hoàn cảnh như thế nào? Ăn, phong cảnh như họ, không thể so với ta lúc trước nọ tòa sơn cốc. Sai, chỉ cần đem nọ khẩu tiên linh giếng nước mang đi vào, chính là. Nhất tuyệt sai tu luyện chỗ. huyễn Nguyệt Nga ánh mắt đảo qua, thập phần vừa lòng khai khẩu. Nếu như thế, ngươi cùng Nguyệt Nhi liền trước ở bên trong tu luyện. Tốt lắm có việc tình trạng ta tái hoán hai ngươi như thế nào. Tốt. Nguyệt Nhi tự không dị nghị tiểu điệp cũng gật gật đầu. Hai nữ hóa. Thành nhất trận làn gió thơm. Phi tiến nọ tu du đồng thiên đồ. Lâm Hiên trên mặt lộ ra vừa lòng sắc. Tay áo bào phất một cái thu. Hoặc tốt bảo vật theo sau toàn thân thanh mang vừa nổi lên. Hướng về. Phía trước Linh Quang nổ bắn ra phương hướng bay đi. Song phương cách xa nhau chừng thiên lý. Nhưng dĩ Lâm Hiên giờ đây đổn. Thuật tự nhiên là trong trước mắt. Rất nhanh bảo liệt thanh âm liền trở nên càng phát ra rõ ràng. Một bộ chiến đấu hình ảnh ánh vào đến mi mắt trong. di đây là. Lâm Hiên nguyên vốn tưởng rằng chỉ là cấp thấp tu sĩ san giữa lẫn. Nhau chém giết mà thôi. Có khả năng ánh mắt đảo qua trên mặt lại toát ra cực kỳ kinh ngạc. Thần sắc. Xuất hiện ở trước mắt cùng sở hữu hai tên tu tiên giả, một nam một nữ. Bên trái nam tử ước chừng 40 tuổi hơn tuổi, là nhất tượng mạo. Hào phóng hán tử. Nữ tử thì muốn người trẻ tuổi một chút, làm thiếu phù trang phục, vóc. Người đầy đặn. Nhìn hai người thần sắc thân mật, hẳn là một đôi vợ chồng. Trong đó nam tử kia tu vi muốn cao một chút, chính là ngưng đan hậu. Kỳ mà thiếu phụ thì vẹn vẹn là trung kỳ mà thôi. này trùng cấp bậc tu tiên giả đối giờ đây lâm hiên mà nói không đáng. giá nhất đề cập nhỏ bé có như kiến hôi cho nên bọn họ không có khả năng phát hiện lâm hiên tung tích. mà lâm hiên ánh mắt cũng chỉ là tại hai người trên người đảo qua theo, sau liền rơi tại đuổi giết bọn họ yêu cầm trên người. đây là một loại rất xấu lậu quái điểu. Thân cao trưởng hơn, đầu ngón tay miệng lợi, rất dài tam trích yêu. Một đồng tử trong có nhàn nhạt thanh quang phát ra, vừa nhìn liền. Không phải chuyện đùa. Đương nhiên, đó là đối cấp thấp tu sĩ mà nói tại Lâm Hiên trong mắt. Này trùng tương đương với ngưng đan kỳ yêu cầm, tự nhiên là không đáng. Giá nhất đề cập. Tuy nhiên chuyện gì đều là tương đối thấp, này quái điểu cùng Lâm Hiên. So sánh với... Sát thật nhược được vô phương dùng ngôn ngữ miêu tả tuy. nhiên đôi mắt trước ngưng đan kỳ vợ chồng mà nói cũng là vô phương. Chiến thắng đại địch. Có khả năng cổ quái cũng cổ quái tại nơi này. Này yêu cầm cảnh giới. Rõ ràng mới ngưng đan trung kỳ. Coi như yêu tộc thực lực. Muốn so cùng cấp tu sĩ hơi cường một chút. Nhưng một loại nói đến này cường trình độ cũng là có hạn không có. Khả năng vượt cấp khiêu chiến. Theo lý thuyết, nó ngưng đan hậu kỳ đại hán nhất cá nhân thu thập này. Yêu cầm đều dư giả, giờ đây hắn có phu nhân tương trợ, hai người liên. Thủ, lại như trước đánh không lại, đây không phải quá cổ quái chút. Trước mắt yêu cầm lâm hiên tuy nhiên không nhìn được, nhưng hắn dám. Trăm phần trăm khẳng định cái đó trên người tuyệt không có chứa đựng. Thượng cổ linh cầm huyết thống, với tình trạng với lý, đều không nên. Lợi hại như thế. Này nhất định khác có duyên cớ. Lâm Hiên đem thần thức thả ra, rất nhanh liền có thu hoạch. Này yêu cầm trên người, cư nhiên chứa đựng nhất điều ma khí. Rất nhạt cơ hồ không cảm giác được cái loại này. Như không phải Lâm Hiên thần thức không phải chuyện đùa, mười có tám. Chính còn phát hiện không được bí mật này. Mà lũ ma khí cùng cổ ma trên người sở phát ra, hoàn toàn bất đồng Ngã cùng tần nhiên trên người hơi thở Có vài phần tương tự Vực ngoại thiên ma Lâm Hiên nhất nhãn liền nhận ra đến Chỉ là như vậy nhất nhược tiểu yêu cầm Vậy sao hồi hợp thiên ngoại ma Đầu nhất lên quan hệ Này không hợp với lẽ thường Đến tột cùng là trùng hợp Còn là có cái gì chính mình không biết rằng Đồ Lâm Hiên cảm thấy kinh ngạc Nhưng dựa hết vào suy tư Khẳng định không có khả năng lồng rõ ràng cái vấn đề này, vì vậy Lâm Hiên cũng không tưởng. Tay áo bào phất một cái, nhất điều Thanh Hà bay vút xuất ra. Không nhanh không chậm, lập tức liền đem nọ yêu cầm vây khốn. Dây lát sau Thanh Hà tản ra, nọ yêu cầm đã là hung giữ toàn bộ không. Lập tức phiên thân gặp khó khăn té trên mặt đất. Biến khởi vội vàng cả cái quá trình nói đến phức tạp kỳ thật bất quá. Trong trước mắt công phu, nọ ngưng đan kỳ vợ chồng lúc mới bắt đầu trên. Mặt còn có nhất tia đề phòng sắc, phát hiện yêu cầm đã trải qua ngã. Xuống không khỏi vui mừng quá đỗi vội vàng hướng về phía lâm hiên. Đại lễ thăm viếng đa tạ tiền bối suốt thủ tương trợ, vãn bối vợ. chồng vĩnh viễn cảm đại đức, nhất định hồi ra vì ngươi lập thượng. Trường sinh bài vị, các ngươi là này phổ cận tu tiên giả. Lâm Hiên nhàn nhạt khai khẩu, ngữ khí tuy nhiên bình thản, nhưng trên. Người nọ như có như không linh áp lại làm cho hai tên ngưng đan kỳ tu. Sĩ liền ngay cả khí đều xuyến bất quá, bọn họ tuy nhiên không biết. Rằng Lâm Hiên cụ thể cảnh giới như thế nào, nhưng thông qua này gì? Tượng cũng biết trước mắt tiền bối không phải chuyện đùa, cũng không. Phải cái gì phổ thông tồn tại? Hồi tiền bối, ta vợ chồng hai người chứng thật là phổ cận cự một. Thành tu tiên giả, nọ ngưng đan hậu kỳ nam tử vội vàng thành thực, thuyết, cử mục thành chưa nghe nói qua. Lâm Hiên lắc đầu, hắn tuy nhiên kiến thức rộng lớn, nhưng vũ đồng giới. Tu tiên giả tổ cư chỗ, lớn nhỏ thành trì thêm chung một chỗ, đó là số. Lượng dĩ ức trăm triệu kế, Lâm Hiên đương nhiên không có khả năng. Tất cả đều nghe nói qua. Này yêu cầm chuyện gì xảy ra, rõ ràng mới ngưng đan chung kỳ, ngươi. Vợ chồng hai người liên thủ cư nhiên đả hắn bất quá Lâm Hiên tuy nhiên đã trải qua phát hiện nguyên do Nhưng là muốn tử Phổ thông tu sĩ trong miệng Nghe nghe bọn hắn đối này sự nhìn pháp Dù sao đã nối có khả năng có ngọc Trước mắt hai người thực lực tuy nhiên không đáng giá nhất đề cập Nhưng là này phổ cận sinh trưởng ở Địa phương tu tiên giả từ bọn họ trong miệng có lẽ có khả năng phát Hiện một chút hữu dùng tin tức Vãn bối cũng không rõ ràng lắm, này phổ cận yêu thú, vốn là hơn nữa. Không có gì lạ thường chỗ, nhưng 7 năm trước bắt đầu, không biết. Vì gì đột nhiên trở nên hung lệ gì thường đứng lên, thậm chí có thể. Vượt cấp khiêu chiến chúng ta nhân loại tu tiên giả. Đại hán sờ sờ. Đầu có chút ngây mang thuyết. Cái gì từ 7-8 năm nhiều hơn trước đây bắt đầu. Lâm Hiên trong mắt. Có nhất điều quang mang kỳ lạ hiện lên như là Không có nhớ lầm 7-8 năm trước Đúng là chính mình cùng Vân Trung Tiên tử tại thập vạn Đại Sơn trong gặp gỡ thời gian Nàng này biến hóa nhanh chóng Biến thành vực ngoại thiên ma hơn nữa Thực lực trở nên đáng sợ đến cực chỗ Liền ngay đó chém giết mấy vị độ Kiếp kỳ tu tiên giả Chưa xong còn tiếp Chuyện mới của lão đường